dưỡng trồn thành hậu tà mỉ lánh đế ôm u yêu túi mộng khinh cuồng chương 27 tiểu lô tử tờ các bạn đang nghe chuyện tạiuyện ao đi chấm lúc tâm hồn đồng nhạ nhạ đang phơiớ ở nơi nào đó chỉ thấy vì đế Vương trẻ tuổi kia đang mặt xong huyết mâu nhẹ nhàng đảo hoa một lượt ánh Liền lặng lặng nhìn vào đồng nhạc nhạc Thấy tiểu dược bên trong cái giỏ chút đang lặng lặng ngắm nhìn hắn Đôi mắt đen lúng liếm kia cứ không ngừng chớp chớp hình như đang nghĩ đến điều gì đó Trông rất là dễ thương Thấy vậy trong lòng huyện lang thương không khỏi cảm thấy ấm áp Người trong thế gian đều cho là đế vương là người có nguyện lợi lớn nhất trên thế giới này. Muốn thứ gì có cách đó, đủ để mọi người thiên hạ thật phen tị. Chỉ là ai biết kỳ thật, coi như là đế vương cao cao tại thượng vô cùng tôn quý thì cũng có lúc hắn rất bất đắc dĩ. Bên ngoài có phiên quốc mắt nhìn chằm chằm xình mò, bên trong có loạn thần tặc tử nhòm ngó ngai vàng của hắn Lại còn mỗi ngày phải xử lý những chuyện quốc gia đại sự Mỗi ngày, huyện lang thương cũng đều có loại cảm giác không thở nổi Sáng sớm mỗi ngày đối với mọi người mà nói có thể đều là một ngày mới Chính là đối với hắn mà nói cũng có nghĩa là lại phải xử lý những việc quốc gia đại sự mới Cho nên buổi sáng mỗi ngày đối với quyền Lăng thương mà nói cũng là bắt đầu gánh nặng áp lực cho đến cuối ngày Tuy nhiên hiện tại khi hắn nhìn vào một đôi mắt đen lúng liếng trong suốt kia thì trong lòng không khỏi ấm áp Chỉ cảm thấy áp lực trên vai hình như lập tức đều tan đi như mây khói. Bởi vì hắn biết, chính mình hiện tại không hề là một người cô đơn nữa. Còn có một tiểu tử dễ thương như vậy ở bên cạnh. Mà đây vẫn còn là lần đầu tiên hắn có cảm giác thoải mái dễ dàng như vậy. Trong lòng rung động, huyền lăng thương không khỏi đi tới. Trước ánh mắt nghi họa của đồng nhạc nhạc Hắn từ từ vươn ngón tay thon thả kia mà nhẹ nhàng vuốt ve ấm ký hỏa diễn đỏ như lửa trên chán đồng nhạc nhạc Hành động của nam nhân là dịu dàng như vậy Hành động của hắn lại mang theo sự sủng ác đối với thú cưng Chỉ là đối với đồng nhạc nhạc mà nói Lại thật là thoải mái và thích thú Kết quả là Đồng nhạt nhạc không khỏi có hành động mà tất cả động vật cũng có Mặt mày đầy vẻ hưởng thổ nhiễm tiệt đôi mắt Tùy ý cho nam nhân chậm rãi ve vuốt chán mình Cho đến lúc nam nhân sời tay Đồng nhạt nhạt mới từ từ mở mắt ra nhìn nam nhân trước mặt Chỉ thấy nam nhân đã thu hồi ánh mắt Vẻ diệu sàn cưng chiều vốn có trong mắt Do sự có mặt của mọi người ở bốn phía chung quanh mà cũng đã khôi phục sự lạnh lùng khắc nghiệt hờ hứng dĩ vãng nên có Đối diện với ánh mắt sắc bén như đau của nam nhân này Cung nhân ở bốn phía không có ngoại lệ không vội vàng cuối đầu cuộc mắt Làm ra tư thế một mực cung kính Đến thở cũng không dám thở mạnh một cái Dù sao ánh mắt của nam nhân này thật sự quá mức sắc bén Không người nào dám nhìn thẳng Còn có khí phách quỷ nghiêm trên người nam nhân toát ra một cách tự nhiên Đủ để cho mọi người thiên hạ đều thần phục dưới chân hắn Chỉ thấy vị đế vương khí phách trẻ tuổi này Sau khi đưa ánh mắt sắc bén kia nhìn chung quanh một vòng Thì cuối cùng nhẹ nhàng nhấc ngón tay liền chỉ về hướng một tiểu Thái xám đứng ở trong góc ngươi mùng một tiếng thấy vị đế Vương trẻ tuổi này đang chỉ tay về hướng chính mình tiểu Thái xám vốn đứng ở trong góc quy đầu cục mắt cảm thấy hai chân mềm muốn liền lập tức quỳ dạ xuống đất trên gương mặt thanh Tú trẻ tuổi kia càng là xẹt một cái Sắc mặt hoàn toàn tái nhợt đi Hoàng, Hoàng thượng Tiểu thái sám mở miệng Vừa mới nói ra thì càng lắp bắp Đôi mắt to tròn trẻ kia Không hề nghi ngờ đang hiện rõ sự bối rối căng thẳng Hình như hắn cho là chính mình đã làm sai chuyện gì Chứng kiến tiểu thái sám kia bị dạ xuống đất Trong mắt lóe ra đủ các loại thần sắc Đồng nhạc nhạc đang ngồi ở trong giỏ trúc Không nhịn được phát xích một tiếng Nàng cười thành tiếng Bởi vì nàng cảm giác rằng tiểu thái giám này thật sự thú vị Đế vương trẻ tuổi này chẳng qua là nhẹ nhàng chỉ một ngón tay Hắn liền bị hù giỏ thành cây giảm này Dường như là thấy quỷ vậy